Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với nghệ truyện. Chúng ta cùng với Đình Duy sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 4. Tiểu thuyết Trinh thám Mai Hương và Lê Phong của tác giả Thế Lữ. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe truyện, vẫn rất mong quý vị khán đích giả mất chút thời gian chúng ta bấm nút đăng ký kênh nghệ truyện cho Đình Duy, cho tác giả một like, một chia sẻ và để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngày sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đến phố Hàng Buồm, Lê Phong xuống xe vào một hiệu cao lâu lớn. Anh lên thẳng trên gác, mũ trụp thấp, cổ áo đi mưa bẻ cao, kết phu la quấn tre hẳn nửa mặt dưới, nên người hầu sáng chạy đến chả biết anh là Tây hay Việt Nam. Lê Phong bước vào một căn buồng ăn nhỏ, thứ buồng riêng, kín đáo, đứng thành hàng ở hai bên lối đi. Anh dặn, trứng lập là bít tết, rau, rồi cà phê. Vội lắm, trong 10 phút có xong được không? Được, nhưng trứng là mấy quả? Sáu quả, mau lên. Người hầu sáng đi rồi, anh đến ngay trước cái gương to treo phía tường trong, bò mũ, bò phụ la, rút đôi lông mày với bộ râu tây giả, nhà hai miếng bông gòn anh nhét vào mồm trước để độn cho đầy hai má, lấy ra bộ ria khác thay, ngắn và đen hơn, dán lên hai bên mép, đoạn lim gì mất đeo thêm đôi kính trắng, thu cả những thứ vừa nhà ra, nhét gọn vào hai cái túi cùng vứt chiếc mũ rạ ướt. Rồi sau cùng Lê Phong cởi cái áo đi mưa. Bảng ấy công việc chỉ trong 3 4 phút là xong. Ngắm lại trong gương thì anh đã thành một người khác hẳn, mặt xương xương, da mai mái, đôi mắt hấp hấy như người cận thị, lại thêm cái áo phù màu cho nhạt mặc trong cái áo đi mưa lúc nãy, anh gật gù nghĩ bụng. Thế này thì đến thánh cũng không nhận ra được Lê Phong, vì tất cần phải ẩn hình để cho thành rối mắt, bọn quỷ quyết kia không thể nhận ra được Lúc ngày hầu sáng bưng đồ ăn bước vào thì thấy anh đương hí hoáy viết lên cuốn sổ con. Hắn ta hơi ngạc nhiên nhưng lặng lặng đặt đĩa trứng với đĩa thịt lên bàn rồi ra, lên phòng gọi lại. "Này, cho anh hai hào, nhưng anh phải giúp tôi việc này. Anh có thể ra phố mấy phút được không?" "Được, anh cầm hộ tôi mảnh giấy này đến phố Hàng Bún, đến số nhà 45 Bis, nhà rất lớn, có cái biển đề hai chữ thời thế, anh biết quốc ngữ chứ?" "Biết." Anh bấm chuông rồi đưa giấy này cho người cầm vào, "Tiền xe đây." Mánh giấy của Lê Phong là bức thư viết bằng thứ tiếng riêng, chỉ có một người trong nhà báo hiểu, người đó là Văn Bình. Văn Bình đọc xong lời dặn của Lê Phong, lập tức bảo người đánh xe hơi, còn mình thì chạy sang studio phòng ảnh gọi. Anh L, xuống nhà in bảo một số thợ in phải đến đây từ 5 giờ sáng mai để làm việc. Mai báo ra sớm. Anh Minh ở lại buồng ngành, anh L không được rời điện thoại. Anh Ban, anh sang với tôi ở luôn đây, sắp mấy ảnh, đèn mazi Đợi lát nữa đi lấy tin cần. Ở đâu? Trời nhất định, nhưng tin đặc biệt ta sẽ chụp được cả những hình ảnh đặc biệt đêm nay. Lê Phong có cách bắt được bọn giết bác sĩ Đoàn à quên. Một anh báo sắp xếp ngay mấy hàng này ở khuôn đầu, vụ án mạng hôm qua, cuộc săn bắt hung thủ, chữ Capital 86 chạy dài cả trang báo. Lúc đó, thời thế hoạt động một cách vô cùng vậy sung sướng, khắp cả phòng tòa soạn những tay trợ bút lanh lợi đương chăm chỉ tường thuật những công việc kỳ dị mà nhà phóng viên trẻ tuổi đã làm khoảng từ 9 giờ sáng đến bây giờ. Một cửa chế của Lê Phong, một lời dự đoán của Lê Phong, hoặc một cơ mưu nào của anh trong lúc điều tra vụ án này, anh đều có một cách riêng truyền tin cho nhà báo biết tức khắc. Cắt đặt xong đâu đó bên bình bảo mấy người phóng viên chủ bảng cửa tòa soạn đợi, rồi xuống xe hơi đi điền. Lúc tới hiệu cao lâu hàng buồm, Văn Bình chạy lên buồng trên gác thì tên hầu sáng Bảo Lê Phong đã xuống dưới nhà và đang đợi mình trong lúc uống cà phê. Văn Bình xuống nhà, đưa mắt nhìn các bàn nhưng không thấy Lê Phong đâu hết. Anh nghi hoặc, đến một bàn gần cửa là chỗ khách ăn vắng nhất, ngồi xem xét lại một lần nữa nhưng vẫn không thấy Lê Phong. Trong đám khách đang kẻ ăn người uống, Văn Bình thấy một người thiếu niên hao hao giống Lê Phong đã toan đi lại gần xem. Nhân thể tìm kỹ một lượt, bỗng có tiếng thìa gõ vào chén từng 5 tiếng một, khiến Văn Bình quay sang nhìn cái bàn kế gần đấy. Một người mặc áo tăng cốt màu cho, ria mép đen, kính trắng, gọng đôi môi, đầu đội mũ mosen mềm đang hút thuốc lá trước chén cà phê uống cạn. Tay người ấy vẫn gõ nhịp năm lên cạnh chén rồi gõ nhịp ba, rồi nhịp ba xen với nhịp năm. Văn Bình lẩm bẩm, thôi, đích rồi. Và lại gần người kia, những người kia vẫn thản nhiên trong khói bay. Văn Bình do dự một lát rồi bật cười gọi, "Lê Phong." Thì người kia quắc mắt nhìn anh một cách lạ thường nhưng vẫn không nói gì, vẫn ngồi yên. Văn Bình phải dần lòng về chỗ cũ ngồi đợi. Tuy người ấy có vẻ lơ đãng và tuy đôi mắt lim dim hấp hối kia như không chú ý đến vật gì hết, nhưng Văn Bình cũng biết rằng hắn ta không bỏ sót một cử chỉ nào của những khách ngồi trong hàng. Lúc một người trai tuổi đứng lên ra ngoài, người đó kính trắng mới đứng lên nhưng không ra theo. Hắn đến gần, khẽ vỗ lên vai Văn Bình và nói: "Văn Bình, Văn Bình vui vẻ quay lại cười và khen: "Ôi, Lê Phong, anh trai hình thật là." Nhưng Lê Phong vội ngắt lời, giọng nói hơi sẳng: "Anh thực là vô ý tứ." Văn Bình hỏi: "Sao? Anh làm như đây là cái buổi kiến công bằng, tại sao làm tôi phải cải dạng chứ? Thế mà anh trực đọc tên tôi ra cho chúng nó ngỡ." "Chúng nó? Ai? Cái thằng vừa qua đây sao? Nó là người thế nào?" Tay chú trùm trong vụ án mà rồi thất tính xuống, anh nói tiếp: Phải, tay thủ phạm chính, một mình nó gây ra các việc đấy, anh nghe chưa? Trong người lịch sự đẹp trai, lại có vẻ học thức lắm, thông minh lắm, nhưng lai lịch của nó tôi biết cả rồi. Anh về, mở tù tài liệu của tôi ở tòa soạn ra mặt lục xem, ngàn chữ D, tập số 12, chính nó đấy. Ồ, thế ra nó đi Tây về. Ờ, một du học sinh, nhưng du học sinh có nhiều hạng, bây giờ thì nó khó thoát tay tôi lắm, tôi biết nó sẽ đi đâu, sẽ làm gì đêm nay. Ồ mà nó giỏi không biết ngần nào. Một tay đậy bợm tối tân, làm việc có ốc khoa học. Thế sao anh không bắt ngay lấy? Vô ích, không có bằng cớ. Bây giờ hơi cử động khác là nó biến ngay. Mà dẫu có bắt ngay được, nó cũng sẽ là người vô tội trước pháp luật. Nó về con Mai Hương là một cặp xào trá ghê gớm. Nhưng nó ghê gớm hơn, vì con Mai Hương tôi còn thấy được vài lần, còn để cho biết hành động nhiều lần. Thằng này thì đến bây giờ tôi mới trông thấy lần thứ nhất. Lê Phong cao mày, mắt tư lựa. Sau hai mắt kính, dù có điều này tôi chưa thấy rõ được là con ấy với thằng ấy hai đứa có liên lạc gì với nhau. Chúng nó cũng là quân gian đồ cả chứ gì, đã đánh. Nhưng tôi vẫn thấy có nhiều điều bí ẩn, còn những người quái lạ, việc giao tiếp của tôi vẫn còn phải thụ động, vẫn dựa theo vào trường hợp, dựa theo một cách mơ hồ vào các trường hợp. Lê Phong thở dài, nhìn đồng hồ. "Hay, Ai... các việc lạ" các việc quan trọng dần dần kế tiếp nhau nhanh chóng quá, những cơ mưu của tôi cũng phải theo nó mà sắp đặt nên không thể hoàn hảo được cho tôi vừa lòng. Cho nên đến đêm nay, chỉ nội trong đêm nay, đáng lẽ tôi phải tin chắc chắn rằng sẽ bắt được hung thủ như mọi lần khác. Thì tôi lại ngờ vực, lại phải nói bướng, lại không biết rằng kẻ vào trong là bọn kia hay chính là tôi. Mạt Thanh nhìn xuống, luôn luôn nhìn cái đồng hồ đeo tay, lời nói buồn rầu vì là những lời thú thực sự thất bại của anh. Lần đầu tiên Văn Bình thấy vẻ chán nản trên mặt Lê Phong và thấy người con trai ấy không tự tin ở sức mình. "Trời ơi, trời ơi." Lê Phong nghiến răng lại nói, "Trời ơi, thì giờ sao đi chậm lạ thường thế này." Rồi Lê Phong lẩm bẩm như nói một mình. Văn Bình không nghe rõ câu nào, chợt hỏi, "Bây giờ là mấy giờ?" "10 giờ hơn, anh quên cơm chiều." quên, nhưng vừa nghĩ ra, phải ăn mấy cô đồ sức để mà bắt hồn hay để hồn bắt. Mặt Lê Phong lại tươi cười và mất hết những nét buồn bực căm giận lúc trước, anh vừa lấy thuốc lái mời bạn vừa nói: "Phải, nguy hiểm lắm Vân Bình ạ, chóng nữa tôi sẽ lén vào xao huyết của chúng đây, tôi sẽ thấy được đông đủ các mặt gian ác mà Trình Môn Minh tôi sống qua mới không hỏng việc và có làm sao, Trình Môn Minh tôi chịu thôi." Nhưng không hề gì, tôi quyết rằng phần thắng sẽ về ta, phải không? Bội đã sắp đặt mọi việc rồi, cái bẫy cái lưới của tôi đã đặt rồi, tuy không được hoàn hảo nhưng cũng không đến nỗi tồi lắm." Lệ Phong gõ điếu thuốc xuống bàn, mắt lơ đãng nhìn đi, miệng mím lại, nở như cười, nở như nhăn. "Mai Hương, ừ, Mai Hương là người thế nào? Sao tôi vẫn chưa phân biệt được rõ rệt hành vi của con quái ác này? Tại sao bao nhiêu việc, bao nhiêu người trong tấn kịch này đều lạ lùng, đều khác mọi lúc thường, cho cả đến tôi nữa? Tôi có giúp được anh việc gì bây giờ không?" Lê Phong không trả lời, điếu thuốc đã ngậm lên miệng nhưng chưa châm, một lát anh mới khe khẽ hỏi, anh đã làm đủ các điều tôi dặn rồi chứ? Rồi, anh cũng nhớ cái kế hoạch tôi tính rồi, nhớ? Được, thế là đủ lắm, tôi còn phải làm những cái gì khác nữa? Chốc nữa về tòa báo, không cần nói trước những việc chưa xảy đến nhé. Thế nghĩa là, nghĩ lại việc này quan trọng, không thể nói chắc trước được. Tuy thế tôi vẫn tin tài của anh. Cảm ơn, nhưng tôi lần này không dám nói quyết một điều gì, bởi vì Lê Phong đánh giem, Đưa lửa lên trầm thuốc, nhưng anh không hút vội, cái diêm cháy gần hết, đầu thuốc lá đỏ đen xám, mà Lê Phong vẫn ngậm im bên khóe mép, mắt liếc ra phía cửa không nói, không nhúc nhích. Lê Phong, gì thế anh? Lê Phong vội giữ tay Vân Bình lại, buông luôn que diêm xuống, mắt không rời phía cửa, hỏi rất khẽ, ô tô anh đỗ đâu? Bên kia đường, kế đây là nhà. Thế ư, tôi quên không dặn anh đỗ xa hơn, sao? Không. Mạt Lê Phong vẫn nhìn mãi ra đường rồi bỗng nói rất nhanh: "Anh ra ngay, lên mô tô ngay, mau lên, đừng để cho nó nghi có tôi ở đây, đi." "Nhưng, nhưng gì nữa, đi mau lên, nó nhận ra ô tô rồi, đi đi." Giờ Lê Phong ngồi xuống bên bàn điểm nhân ăn, trong lúc đó thì Vân Bình kinh ngạc bước ra và thấy bóng một người thiếu nữ thân tà bước vào cửa hiệu. "Con hổ cái." Lê Phong vừa nhai bánh vừa lẩm bẩm, "Con hổ cái giỏi thực, nếu đã không muốn bắt mày ngay trong tổ thì bây giờ mày còn chạy lối nào?" Mai Hương, vị người thiếu nữ ấy chính là Mai Hương, lững thững bước vào, đưa cặp mắt đen láy nhìn mọi người, và hình như không biết có Lê Phong ngồi đó. Cô ta đứng lại một lát rồi đi thẳng lên phía ghế gác, lúc qua ghế Lê Phong ngồi, cô ta đứng lại, toàn quay gót rồi không biết ngẫm nghĩ thế nào, ngồi xuống bên cái bàn Lê Phong ngồi lúc nãy, nghĩa là ở ngay bên cạnh bàn Lê Phong hiện đang ngồi. Anh phải lấy hết nghị lực mới ép mình không nhảy lên để nắm lấy cô ta, trống ngực anh đập rất dữ. Lê Phong ngả người trên ghế, khuỵu tay chống xuống bàn và tay kề lên má để che một phía mặt, bành cổ ra, môi hơi né để cái môi dưới trề xuống và đôi mắt cố làm cho ra vẻ cận thị hơn lên. Anh có cảm giác như Mai Hương nghe thấy trống ngực mình, rồi như đoán biết được cái bác trưởng giả ngu ngơ kia là chính mình, chính Lê Phong. Lê Phong nghĩ bụng như thế, nhưng vẫn ngồi đó xem Mai Hương sẽ giở trò trống gì. Sau thấy người thiếu nữ nhìn ngang và trông rõ mặt anh, mà vẻ mặt bình thường, anh mới dám tin rằng nó vẫn chưa nhận ra được. Bây giờ Lê Phong mới chậm chạp đứng dậy, thông thả bước ra bàn tính tiền trả tiền. Vừa thông thả bước lên một cái xe, vừa hất tay xua đổi lũ ăn mày đứng trước ở cửa. Nhưng xe vừa chạy được mươi bước về phía đường Phúc Kiến, anh đã đòi xuống, trà vội mấy su rồi trở gót đi ngược lên. Anh đứng lên vào một hàng tạp hóa nhỏ kế hực cửa hiệu cao lâu như người ẩn mưa, Vì trời vẫn mưa nặng hạt, vừa giơ tay xem giờ thì đã thấy Mai Hương mình mặc áo tơi cao su màu sẫm bước ra đi về phía mã mây. Lê Phong đi theo liền, nhưng cố ý để người thiếu nữ cách mình hai chục bước. Người thiếu nữ đi nhanh, nhưng anh cũng không mất hút. Qua một tiệm nhày, cô ta ghé vào đó chừng 3 4 phút, lúc trở ra mang một bọc vuông to ở một tay. Năm bộ sách của bác sĩ Đoàn, nhưng sao nó lại giữ ở đây? Được rồi, ta sẽ biết. Người thiếu nữ lại đi trước và anh tan lại vừa ẩn vừa theo sau. Đến một căn nhà cửa mở hé, Mai Hương lại rẽ vào. Lê Phong mỗi lúc một lấy nằm lạ thêm, nhưng anh vẫn yên lặng đứng rình gần đấy và để ý nhớ số nhà vừa rồi. Lần này cũng như lần trước, người thiếu nữ không ngờ lâu, lúc cô ta bước ra, bao giờ cũng trông trước trông sau. Nhưng tất nhiên Lê Phong không để cho cô ta biết anh vẫn theo đuổi. Qua phố Hàng Buồm đến phố Mã Mây, qua một tiệm nhày thư người có một vài tiệm hút ở cách nhau không xa, rồi đến một cái cổng lớn nằm một đoạn đường vắng tanh và tối om. Người thiếu nữ đứng lại trước cổng, nhìn quanh quất và nghe ngóng đến hơn 1 phút rồi mới toan thoát bước vào. Lê Phong cười gằn sau một cái cây to, "Ha, hổ cái vào hang." Và đứng rón lại để rán lại bộ giáp mép. Anh vừa dè giữ bước lại phía cổng được mấy bước, bỗng nhảy lùi lại đứng nấp ở chỗ cũ, sau hàng rào sắt, anh thoáng thấy một bóng đen ở trong nhà đi ra. Cái bóng đen đấy là Mai Hương, Lệ Phong cố nép mình sau cái cây. Vì thế cô ta bước về phía mình nhưng còn cách xa, Mai Hương đã gọi xe nhảy lên. Lệ Lê Phong nghe có tiếng bà phun xe. Hàng điếu. Anh phải chạy đến bốn chục thước mới gặp được cái xe nữa. Vừa lên, anh đã dục chạy và mắt không rời cái xe bọn kia trước mặt, Lệ Phong nghĩ thầm. Quái lạ, lần này sao nó cũng lại ra, mà lúc ra mình không thấy mang cái gói sách kia, có lẽ nó đã để cả ở trong tiệm cho bọn đồng đàng. Được lắm. Ta không thể để cô em trốn thoát được nữa. Cái lưới của Lê Phong đầy mắt lắm, bên chật lắm, ta đã thất bại nhiều lần vì tay cô em, thực. Nhưng lần này, đến phố Hàng Điếu, Lê Phong buộc bảo xe đứng lại, dặn phụ xe lững thững đi bước một làm như kéo xe không. Trên kia, người thiếu nữ vừa xuống xe và chạy tọt vào một căn nhà đèn thấp sáng trưng, lại một tiệm nhài nữ, quái, nó vào làm gì đấy? Đợi đến 5 phút chưa thấy người thiếu nữ ra, anh đã suy nghĩ Rồi mỗi lúc một thêm suất ruột, Lê Phong lên bảo xe dừng lại, bước xuống trả tiền, rồi không dự bị chạy sấn vào. Trong tiệm, từng cặp trai gái đang nhảy theo điệu Fox nhịp nhàng, lúc tới người thiếu nữ đang ngồi ở phía trong, anh liền sấn lại gần, nhất định lần này sẽ không để lỡ cơ hội. Bỗng nhiên, Lê Phong đứng sững lại kinh ngạc, người thiếu nữ vừa ngẩng lên, Lê Phong hai mắt trợn trừng chỉ kêu được một tiếng ồ, trong đó như chất chứa không biết bao nhiêu sự tức giận. "Tôi đã bị nó lừa rồi." Lệnh Lôi Phong hầm hầm chạy đến trước mặt người thiếu nữ, lúc ấy Dương đưa mắt mệt mệt nhạc nhìn anh. Cô ta trả hiếu ra sao thì anh đã hỏi, "Cô ở tiệm hút mạ mây về phải không?" Người thiếu nữ đáp, "Phải, thế sao?" "Cô gặp một người con gái ở đó?" "Phải, ngươi quen cô?" "Không." Lệnh Phong quắc mắt nhìn, "Không quen, không quen sao cô lại đánh tháo cho nó?" "Ô hay, ông lại hỏi mới lạ, tôi đánh tháo cho ai mới được chứ? Cho Mai Hương." "Còn Mai Hương không chút kéo đi mưa này để cô mặc là gì?" Cô có nhận là đã giúp Mai Hương trốn thoát tay tôi không? Ồ, Mai Hương nào? Lê Phong tức lắm, bộ đệ hung hăng như người sắp làm dữ, khiến cho mấy cặp đang nhảy về bờ giờ bài khiêu vũ dồn đến vây xung quanh cô. Họ chắc chắn sẽ xảy ra một chuyện kịch liệt như họ thường gặp ở đây. Người thiếu nữ cũng ra ý mực dọc, bộ mặt gầy gò đầy những phấn của một thứ nhan sắc tàn héo, có một vẻ lờ đờ chán nản, tỏ ra cô ta là một hạng người nghiện hút và sống trong những thú vui hại người. Lê Phong toan kéo cô ta đứng dậy, Và trực sưng sọ hỏi nữa thì một người đàn ông trẻ tuổi, chỉnh tạc trong bộ áo smoking tiến đến và hỏi anh bằng một câu tiếng Tây. Ngài muốn hỏi gì? Tôi muốn hỏi cô này một việc cần, cô này vừa tiệm hút mã mây da và đã làm tôi lầm với một người tôi đang theo bắt. Lê Phong Trần nghĩ ra một ý và chợt hiểu rằng cửa Trí Minh hơi đường đột nên dịu lời hỏi người con gái. Tôi cần phải hỏi cô để tránh cho cô một việc lôi thôi với sở mật thám. Vậy cô nên nói rõ cho tôi biết Mai Hương, người con gái lúc nãy có thực quen với cô không? Nghe đến hai tiếng mật thám Người con gái có vẻ hơi lo Thấy Lê Phòng nhắc lại câu hỏi vừa rồi nên vội vàng đáp Không Tôi không quen Lúc nãy ở tiệm á mây bước xuống thì gặp một người đi vào trong sân Chỗ ấy tối tôi không nhận được là ai Đàn ông với đàn bà Đàn bà, con gái thì đúng hơn Cô ta thấy tôi lên tiếng hỏi Tuyết đấy phải không? Tôi bảo không, Nga đây À Nga đây à, đi đâu? Tôi nói là đến đây thì cô ta mừng dỡ bảo chị đến ba cho em gửi cái áo này nhé, chốc nữa tùy nhân của em nó có lại thì chị đưa nó mang về nhà cho em, ngoài ấy mưa cho chị mượn mặc nhân thể. Tư tưởng cô ta cũng là người quen nên hỏi tùy nhân cô ta là ai thì cô ta đáp, một người đeo kính trắng mà áo tăng cốt rông hẹp lún phún và tên là Lê Phong. Là Lê Phong. Lê Phong giật mình nhắc lại câu đó và trong lúc mọi người lấy làm lạ nhìn anh thì anh chỉ lẩm bẩm nói, "Ôi, con giặc cái, con giặc cái, nó đáo đề thực" Taza nó biết mình thế nào cũng mắc mưu. Rồi không nói gì thêm, anh tức khắc chạy ra, lên xe dục xe chạy mau về Mã Mây bật lẩm bẩm luôn mồm. Con bé Tình quá đến thế là cùng, ôi, thế ra trong lúc nó lừa cho ta đuổi một người vô vô thì nó còn đủ thời giờ báo cho đồng đảng nó biết và lại cười ta nữa, cười ta là thằng ngốc. Ôi, Lê Phong, mày thật là. Anh tìm hết các tiếng không hay để tự mắng, đến phố Mã Mây, anh bảo xe ngừng rồi xuống cắm đầu chạy như thằng điên về phía tiệm thuốc phiện. Gần đến cái cổng mà nửa giờ trước Lê Phong đứng, anh đi chậm lại. Mưa vẫn rơi dưới bầu trời tối, dòng nước trắng bay vắt song qua ngành, ánh vào một ngọn đèn điện bên đường. 11 giờ điểm ở đồng hồ một nhà gần đó, phố vắng tanh, không một bóng người nào qua lại. Trong lòng Lê Phong thấy hồi hộp, cái thứ cảm giác nồng nan của tâm hồn khi người ta sắp thấy một việc quan trọng, sắp vào một nơi đầy gian nguy. Anh đứng sau gốc cây to ở đường bên này, Nhìn sang cái cổng lớn, cơ sắt đang hé mở, yên lặng trong bóng tối và âm thầm dưới mưa. Sau cổng, một cái cửa đóng, bên trong không có một tia sáng. Trên gác, các cửa sổ cũng đóng và hình như cũng không thắp đèn. Lệ Phong đứng một hồi lâu, không chờ đợi gì vì anh biết rằng sẽ không gặp một người nào trong những giây phút sắp tới. Lúc ấy anh thấy anh oai vệ và quan trọng như người mang cái trách nhiệm lớn và sắp sửa hành động những việc phi thường. Anh nhậm tính lại cái mưu cơ anh sắp đặt, tuy vội nhưng cũng khá trô đáo. Lê Phong tự nghĩ, cái bấy cạm đều sẵn sàng cả, bốn mặt lưới vây, chỉ đợi hiệu lệnh của ta là dồn lại mà trục lấy cả bọn. Mai Hương dù tinh khôn lên mấy cũng khó lòng thoát khỏi tay tay. Anh đưa mắt, lắng tai nghe ngóng một lát nữa rồi xem đồng hồ. 11 giờ 10. Được lắm, muốn bắt hùm phải vào tận hang hùm, ta và một nơi chưa để gót tới bao giờ, nhưng sự nguy hiểm càng lớn, ta càng thấy được cái thú của sự chiến đấu. Nhẹ nhàng lơi vòng đẩy còng bước vào qua một cái sân hẹp, anh đến trước cửa, cửa chỉ khép, bước vào anh thấy một lối đi bên tường dẫn tới cái sân rộng và ướt. lấp lánh dưới một ngọn đèn mờ, bên trái lối đi là những căn buồng bóng ván lên tới trần, kín mít và tối om. Lắng tai nghe không thấy gì bên trong, hình như là một nơi bỏ không, không bao giờ có người ở. Lê Phong xem xét kỹ lưỡng, biết rằng cửa buồng nào cũng khóa, anh mới bước thẳng vào sân trong. Một cái cầu thang bằng gạch áp tường sân trong là lối lên gác trên. Anh nhìn trước nhìn sau, không thấy gì khả nghi nên thản nhiên bước lên. Đinh Bông rằng nếu trong tiệm không ai chú ý đến anh và nếu người ta tưởng anh cũng như mọi người đến hút ở đây thì anh để ý dò xét thêm cho cẩn thận, bằng nếu gặp điều gì khác thì một tiếng còi thổi, anh sẽ có người đến trợ lực và lúc đó 10 phần chắc 8 anh sẽ bắt được bọn gian. Trên gác cũng như dưới nhà, cũng có những buồn ván liên tiếp nhau, buồn nào cũng có một tấm màn vải dày kéo che kín. Lê Phong đứng ở bậc cửa một lát thì có người chạy ra như đợi anh sai bảo, người đó là tên bồi tiêm của nhà này. "Còn buồng nào không?" lời Lê Phong hỏi. "Thưa ngài còn nhiều, ngài cần buồng nào?" Lê Phong lặng lặng nhìn tên bồi ra ý lưỡng lự, rồi thấp tiếng nói, "Buồng nào cũng được, cần nhất phải để tôi một mình, tôi tiêm ấy." "Ngài rơi bao nhiêu?" Lê Phong bắt chước điệu bộ một người khách quen, không nói chỉ giơ hai ngón tay lên. rồi thong thả bước vào. Những hơi thuốc viện nồng nặc đưa ra trong cái không khí nặng nề và ấm áp. Lê Phong thấy khó chịu, huyết mạch như tầm lập, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ tự nhiên. Đến trước một buồng có tiếng gì sao nói chuyện, anh đứng lại ghé nhòm vào chỗ màn bờ hé. Lê Phong cắn lấy môi để nén sự cảm động. Tuy anh vẫn đến những cảnh tượng ấy, nhưng không khỏi thấy hồi hộp một cách dị thường. trong buồng, quanh ngọn nền dầu lạc, ba người ngả nghiêng nằm. Trong số đó anh nhận rõ hai người lạ mặt gặp ở trường cao đẳng với người trẻ tuổi anh mới thấy ở hiệu cao lâu hàng buồm anh nghĩ mụn Quái, thế còn may hương đâu sao bây giờ chưa có ở đây rồi lại lặng lặng lầm nỗi cúi nhìn nữa mặt người nào cũng có vẻ trầm ngâm tư lự, xong không ra ý nghi ngờ gì anh đền gión rén đi vào gian buồng áp bên Thì người bồi cũng vừa đem thuốc về tới. Ngài cần dùng đến điếu." Lê Phong nằm ngả lên chiếc giường thấp, lắc đầu nói khẽ, "Khắc mặc tôi, anh cứ để cả đấy." Lúc ngọn đèn dầu lạc đã tắt và lúc tên bồi đã ra khỏi, Lê Phong liền đứng thẳng dậy, đến áp tai vào ván gỗ nghe xem bọn bên kia nói những gì. Trong tiếng tàu vo vo, Lê Phong chỉ phân biệt được những lời nói rất nhỏ của người trẻ tuổi. và thỉnh thoảng thấy tiếng ầm ừ của hai người đàn ông. Bỗng anh nín hơi, tiếng sột so soạt của áo cho anh đoán rằng một người đang trở dậy, mấy tiếng khạc nhỏ, mấy tiếng tim móc chạm nhau rồi lại im. Một lát, tiếng vo vo lại đều đều kéo. Hết sức cẩn thận nhẹ nhàng, Lê Phong đứng lên ra ngoài, qua chiếc buồng của bọn kia, lần sang cái buồng thứ 3 ở phía tay phải. Chỗ đó tối mù mịt, Anh phải đưa tay dò mãi mới gặp được cái giường kê áp tường trong. Lê Phong ngồi xuống, gõ một ngón tay xuống sàn gác, gõ rất nhẹ. Từng ba tiếng gõ nhịp ba cũng chậm và nhỏ như thế đáp lại. Anh điên hỏi như người nói thầm. "Bên vẫn ở đây, và có đứa nào khác nữa không?" "Không. Lại gần đây. Con vẫn ở bên cậu?" "Đâu, dưới gầm giường." Thế nào, mày đã làm cẩn thận các điều tao dặn chứ? Cẩn thận." Mày dặn họ hết nghe tiếng còi thì ô ca vào tức khắc đi chứ. Vâng, cậu nói khẽ chứ. Chúng nó nghe được sao? Được. Mày cũng đã dặn kỹ họ phải nhận là người của Sở mật thám đấy chứ? Vâng, mà họ đóng vai khéo lắm, cậu không lo. Càng hay, chốc nữa ô tô của ông Văn Bình phải đón ta đây, ta sẽ đưa cả mấy tên hung thủ trao cho Sở mật thám. Nhưng sao cậu không báo ngay mật thám? Vì một lẽ riêng, nhưng mà biên, chúng nó bên kia hình như dục dịch sắp đi. Vâng, chúng định đến nhà cô Loan bất cố ngay bây giờ. Vậy ta còn đợi gì? Thôi ra đi, Biên, Biên, Biên. Kìa, sao tao gọi mày không thưa? Dạ, sao để tao gọi mãi? Con, con, con, con... Lê Phong hơi lấy lắm lạ vì câu trả đời của tên đời tớ. Anh hỏi, mày ở đâu thế? Ở đây, ở đây. Mà là sao mày nói tiếng khác đi thế? Cậu thấy khác à? Ừ, tại sao thế? Thì nghe một câu trả đời rất dị thường. Vì con không phải là thằng Biên. Lê Phong liền đứng phất lên. Anh... Anh hiểu ngay. Câu trả lời ghê gớm ấy, anh vừa toan thò tay vào tối lấy ra một vật thì đèn điện bỗng bật sáng, người mà anh tưởng là thằng Biên đã đứng sừng sững ngay trước mặt, tay giơ một con dao sáng loáng và cười gằn. <cười> "Lê Phong, bây giờ anh mới biết tay chúng ta." Ngay lúc ấy, ba tên hung thủ ở phòng bên cũng vừa sang, Lê Phong chưa kịp cử động đã bị chúng bẻ ngoặt tay ra đằng sau và trói gọn ngay lại. Chưa biết ngay nhưng rồi thế nào cũng chết. Lê Phong đại quát lên mấy tiếng nữa và lúc anh nhận thấy tên biên mà anh sai đến đây từ trước đang bị trói go ở một góc, mồm bị nhét đầy những rẻ và đang giãy giụa nhìn anh. Người trẻ tuổi bật cười. cười. Cả thầy lẫn trò. "Ồ, tôi cứ tưởng Lê Phong giỏi lắm cơ đấy. Anh khó chịu, anh muốn có người lại cứu." <cười> Vô ích, những tay mật thám già hiếu của anh cũng bị ta bắt cả rồi mà cũng không có nhọc đâu, chỉ mưu mẹo một chút là được. Lê Phong biết cái tình thế lúc ấy không hay gì cho anh lúc này cả, cho nên đành im. Mấy con dao trần sáng loáng ở tay kẻ thù báo cho anh biết rằng, anh khôn hồn thì đừng tìm cách chống cự. Lê Phong thấy lòng cay đắng chua xót không biết chừng nào, cái số của anh trong việc này là bị thất bại. Bao nhiêu mưu cơ, bao nhiêu công sức với bao nhiêu tài xét đoán của anh, mọi lần giúp anh toàn thắng thì lần này lại như quay lại phản anh. Tuy vậy, Lê Phong vẫn điềm nhiên, và theo cái tâm lý kỳ dị của một tính tình phi thường, anh lại thầm phục bọn kẻ thô là khôn đến tột bậc. Lê Phong đăm đăm nhìn bọn gian phi không chớp mắt, yên lặng đến 2-3 phút sau cùng Lê Phong nói lên trước. "Bây giờ chúng mày định làm gì tao?" Người trẻ tuổi gật đầu. "Câu hỏi biết điều đấy, như thế thì dễ nghe hơn là những tiếng quát to vô ích. Vì anh quát cũng không ăn thua gì." Trong này, ngoài những tay chân của anh mà ta đã bắt chói một nơi, thì toàn là người bọn ta cả, cứu viện bên ngoài cũng vô ích. Chốc nữa những phóng viên của báo anh có đến, ta cũng có cách tuyệt diệu để họ đi tìm thế anh ở giới âm ti. Rồi hắn cười, tiếng cười tự phụ và độc ác. <cười> anh tính đụng đầu tới nhà Trịnh Tam Lê Phong, ít ra cũng phải có những phương pháp tối tân chứ. Lê Phong nhắc lại câu hỏi, "Được, thế bây giờ chúng mày định làm gì tao?" Có hai việc cũng quan trọng như nhau. Một là tôi xin tự giới thiệu tôi với anh Vô ích, tao biết rồi Mày là một tên đại gian đại ác Mang bộ áo với nét mặt người lương thiện Người học thức, người nhã nhận Từ thế nữa, lai lịch của mày Tao đã có thị giờ xem xét cả Mày là... Người trẻ tuổi ngắt lời Thôi đủ rồi, anh thực xứng đáng là một người phóng viên Nằm hết bột phận Nhưng tôi chỉ tiếc cái nghiệp làm báo của anh đến đây là hết Vì... Trong mắt hắn, những tiếng sáng nham hiểm như thoáng qua Thấy Lê Phong gầy giận chạy khắp mình khi nhận ra thấy một cái máy ảnh rất nhỏ hắn cầm trong tay và đang cẩn thận vặn cái khui bấm. Cái máy ảnh, Lê Phong nghĩ bụng thế, phải chính cái máy ảnh tối tân này là thứ khí giới nó dùng để giết bác sĩ Đoàn đây. Thấy Lê Phong chăm chú nhìn, hắn liền giơ máy ảnh gần mặt Lê Phong, đầu gật gù ra vẻ tự đắc. Anh thấy vật này hay lắm phải không? Một kỳ công sáng tác của tôi đấy. Rồi anh sẽ biết hiệu lực của nó. Phải, đột tài tinh lắm, nó đã giúp tôi được việc lớn. Cái kim tiêm bé nhỏ trong này đựng một thứ thuốc độc tự tay tôi chế ra, và chính anh cũng đã biết qua cái sức giết người nhanh chóng. Hừ, <cười> bây giờ, <cười> bây giờ muốn cho anh biết rõ hơn, tôi cũng xin đem thí nghiệm nó trên người anh. Rồi hắn lại cười, nhắm mấy hành vào giữa ngực Lê Phong. Anh bất giác quay đi, cứng đờ người ra, cam tâm đợi đến cái giây phút ghê gớm. Những phút chờ đợi ấy Lê Phong thấy lâu dài lạ thường, anh vẫn quay mặt đi. Toàn thân cứng ra, tư tưởng thần trí cùng các thứ tịt, các mạch máu trong khoảnh khắc như ngừng hẳn sự sinh hoạt. Mà đó là lúc anh chờ đợi cái chết kỳ quái, mau lẹ và ghê gớm nhất đời. Thứ khí giới sẽ giết anh, cũng như đã giết bác sĩ Đoàn. Anh đã hiểu rõ cái sức thần hiệu phi thường của nó. Anh biết rằng tính mệnh mình bị cầm lòng trong tay kẻ thù, trong lòng chua xót không biết chừng nào, nhưng anh không nhúc nhích, Lệ Phong chỉ đem hết sự kiêu hãnh Hết sự can đảm của tâm hồn ra để đương đầu với kẻ thù và lặng lẽ nhận lấy cái số phận của người thất bại. 1 phút sau, rồi 1 phút sau nữa qua, anh thấy rõ rệt một thứ cảm giác rùng rợn chạy khắp mình, làm se các chân lông lại. Người trai tuổi nhất trong bốn tên gọi gian ác vẫn đứng yên đó và hình như đang tò mò, đang chăm chú để soi mói, để bắt chợt trên mắt anh những nỗi đau khổ ở trong lòng. Lê Phong vẫn cố thản nhiên, cố cưỡng lại cái bản năng của mình. Bỗng thấy tiếng cười làm Lê Phong quay nhìn lại, người trẻ tuổi bộ mặt độc ác vừa nhoẹn miệng một cách khả ái, vừa hỏi Lê Phong: "Thế nào, ông Lê Phong, nhà tham tử đại tài, ông không quát nữa đi. Thế ra trước tử chết người ta không được hùng hổ lắm nhỉ?" Lê Phong không thèm đáp lại, và tuy bị trói ngồi ở một mét ván gỗ, anh cũng không tỏ ra một dáng gì là khiếp nhược, ngực anh ưỡn lên ngạo nghễ như khiêu khích kẻ thù. Hắn cười gằn. <cười> ông Lý Phong định trêu tức tôi, định đáp lại tôi bằng cái yên lặng kinh bị. Nhưng nhờ trời tôi được cái không nóng tính, làm việc gì cũng có phương pháp có thời giờ hẳn hoi. Bây giờ trong lúc ông còn ở dương gian, tôi còn muốn cho ông mến cái tài hành động của tôi. Không Tác gia cũng phải biết tôi có những thủ đoạn gì, để khỏi ớn hận rằng không có người địch thủ xứng đáng. Rồi hắn lại cười, ngồi xuống phản bên cạnh Lê Phong, xem đồng hồ tay, lấy thuốc ra hút, ngoài nhìn mọi người, sắp nói một câu chuyện bình thường và thân mật. Ông Lê Phong ạ, mỗi người chúng ta có một tính xấu nhỏ, cái tính xấu nhỏ của tôi cũng tương tự như lòng tự ái của tác giả một quyển sách, nghĩa là tôi muốn cho người khác, thí dụ như ông chẳng hạn, hiểu cái đẹp của sự nghiệp mình. Vũ ăn mạng trên thế đoàn, thưa ông, cũng là một tác phẩm có giá trị đấy. Tác giả, nghĩa là người chủ động vũ ăn mạng chính là Lương Hữu, chính là người có cái hân hạnh được hầu nghe chuyện ông đây. Vậy trước khi đưa ông đi sang thế giới bên kia, tôi xin ông hãy lắng tai mà nghe. Lê Phong vô tình chú ý, anh quên cả cái thế nguy hiểm cho mình lúc đó, đôi mắt long lanh tỏ ra vẻ muốn hiểu muốn biết. Thấy thế, người trẻ tuổi cười gật đầu. Ông quả là một nhà nghệ sĩ, tôi rất vui lòng rằng câu chuyện của tôi không bị ông bỏ ngoài tai, và lại ông có đủ cách nhẽ để biết cho tường tận. Trước hết tôi tưởng nên nói để ông rõ, nguyên ủy việc hành động này phần nhiều nhờ vì nghệ thuật. Bỗng Lê Phong cười gằn, <cười> "Phải, nghệ thuật sát nhân, nghệ thuật ăn cướp." Lương Hữu thản nhiên đáp, "Giết người, ăn cướp cũng là nghệ thuật chứ sao?" Lê Phong thấy chướng tai, thấy những lời sống sượng kia nói ra một cách bình tĩnh ghê gớm thì cơn giận lại đùng đùng trực nổi. Anh cố nén mới khỏi để lộ ra nét mặt. Lương Hữu lại tiếp luôn. "Chứ không ư, nếu không có những phương pháp nghệ thuật tuyệt xảo, tuyệt mỹ thì khi nào vực này nhanh chóng được đến thế?" Ông tính giữ trường đại học trước bao nhiêu là con mắt, ấy thế mà chỉ thoáng một cái, một người chết ngay tại trận. thế một cách huyền bí lặng lẽ, không ai ngờ vì không ai hiểu, cả đến những tay thành tạo của Sở Lê Phong cũng vậy. Chỉ trở ra có ông. Phải, chỉ có Lê Phong, Lê Phong biết trước việc của chúng tôi, nhưng biết trước cũng vô ích, vì lốc ấy nhà phóng viên đại tài có ngờ đâu đến cái vật nhỏ mọn này. Nói đoạn hắn đưa cái mấy ảnh vẫn cầm ở tay lại gần cho Lê Phong xem và làm như một người giảng bài, hắn vừa chỉ vào các bộ phận vừa nói, một vật rất nhỏ mọn, không có đáng chi hết. hay chỉ có dáng hiền lành một cái máy ảnh thôi. Ấy thế mà công dụng của nó lớn lắm kia đấy. Ông xem, cũng Objective, cũng khuy vặn Mice Au Pond để ngắm, cũng khuy bấm, cũng cái kính Visa. Một công trình sáng tác có một không hai mà tôi đã khổ tâm lắm mới nghĩ ra được. Ông xem cuộc du học của tôi trong mấy năm ở bên Pháp có phải là vô ích đâu. Nếu ông Lê Phong của tôi cũng đã khảo cứu về máy móc, Ông sẽ phải nhận đấy là một chứng cớ của một thứ thông minh sáng tác, nhưng tôi, tôi chỉ xin nói đến cái thông minh hoạt động trong vụ ám sát khó khăn này. Việc cốt yếu của chúng tôi là phải giết một người, một người có danh tiếng nhất nước, phải giết ngay, nếu để chậm mấy giờ là mọi việc lớn hỏng cả. Thế mà ngài ấy không ở chỗ vắng, không có một cái gì ra khỏi Hà Nội để chúng tôi có thể lừa bắt được, như đã lừa bắt được ông Lê Phong. Lúc người ấy cần phải chết lại là lúc khó giết nhất. Vậy làm thế nào Ngừng lại một lát để chấm điếu thuốc thứ hai rồi hắn lại tiếp. Trả lời được câu hỏi đó, chúng tôi đã có cái máy ảnh. Vậy cùng với đám côn trùng sáng hôm nay, tôi cầm cái máy ảnh vào dự lễ phật bằng được lắm. Nhà thiếu niên y khoa bác sĩ ngồi kia, ở trước mặt và cách chúng tôi chừng hơn hai chục thước, tôi cũng làm như một người chơi máy ảnh thực thụ. Van objective là một thứ miệng súng lục trong cái máy ảnh của tôi. Cái ống ấy sẽ không thu hình người tôi ngắm. Nhưng chấp phát ra một thứ đạn riêng ở ngăn buồng tối. Thứ đạn ấy là một thứ kim tiêm chế theo một kiểu thích hợp, trong lòng tim có một thứ thuốc độc mau nhạy một cách không ngờ. Cái kính vi diô dùng trong các máy thường để cho đúng chỗ chùm, thì ở máy này dùng để nhắm đúng cái điểm nào trên người ông mà kim sẽ bắn tới. Còn cái vặn là thứ không có ích gì, chỉ để đấy làm vì. Thật là một thứ súng lục tối tân, có phải không ông? Những thứ súng lục này có thể mang vào Các nơi mà người dùng nó không bao giờ Bị ai ngờ vực gì Tôi có thể giết người ở giữa đám đông Cũng dễ như những hung thủ tầm thường giết người ở chỗ vắng Vâng, tôi chỉ có việc ngồi Trên cái ghế trong trường cao đẳng Ngắm trước người tôi sẽ giết và đợi dịp Đợi dịp Dịp ấy là lúc có những luồng chớp ma dê Của những người thợ ảnh trong nghề Tôi chỉ dơ máy lên xem một cách tự nhiên Tôi nhắm rồi bấm nút Rồi ung dung ngồi xem kết quả Hắn cười lên mấy tiếng khẽ Kết quả thật nhanh chóng, đoàn bị giết ngay lập tức không kịp cử động. Không tỏ ra một dấu gì là đau đớn, đến nỗi không ai ngờ đến án mạng, không ai dám bảo là Trần Thế Đoàn bị giết trừ có ông Lê Phong. Bài tường thuật của ông trong số báo thời thế ra chiều hôm nay, xin thú thật rằng đã làm tôi bất mãn nhiều lắm, bởi vì những điều nhận xét của ông rất đúng và cuộc điều tra mà ông hứa sẽ theo đuổi thế nào cũng sẽ trở ngại cho công việc riêng của tôi. Đối với một tài phóng viên thường thì có lẽ một bài công kích khéo viết của tôi cũng đủ lấy lại dư luận ngay, nhưng tôi đã có nhiều lần biết tiếng ông và phục tài ông nữa. Tôi biết rằng nếu tôi để ông yên thì trái lại, ông không khi nào để tôi yên. Ngay từ số báo hôm nay, tôi đã thấy rõ sự quá quyết của ông và đã lo rằng việc của tôi có lẽ sẽ bại lộ mất. Bởi vậy, muốn cho việc trước và những việc quan trọng của tôi sau này được hoàn hảo như ý tôi đã định, tôi phải mời ông đến đây. Rồi hắn nhìn lên phòng bằng đôi mắt lạ lùng nửa như dò xét, nửa như chế giễu. Tôi mời ông đến đây mời bằng một cách riêng của tôi, không phải là để cố ý dụ dỗ ông đâu, vì tôi biết lương tâm nhà nghề là một điều ông trọng hơn cả tính mệnh. Tôi mời ông đến chỉ có một chú ý, một chú ý tha thiết là. Đôi mắt hắn bỗng nhiên sáng lên bởi cái ý nghĩa nham hiểm, hắn giơ cái máy ảnh lên rồi lại tiếp. Là như tôi đã nói, để thí nghiệm. Để ông được biết cái hiệu lực thứ thuốc độc tôi chế ra dùng trong vụ này. Ồ, ông Lê Phong không lo, vì ông sẽ không đau đớn lâu, có lẽ chỉ trong mấy giây đồng hồ thôi. Vì cái kim tiêm bắn ra, máu chỉ thông truyền độ 2 giây là qua tim ông ngừng đập. Bây giờ là 12 giờ 10 phút, nghĩa là còn 10 phút nữa tôi sẽ ở nhà cô Loan. Tôi tiếc là phải vĩnh biệt ông ngay. Giá còn thì giờ thì rất tốt, không bỏ phí một dịp tốt được hầu chuyện ông. Nào, bây giờ là lúc quan trọng, ta phải đưa người này sang đời khác. Anh em đứng đó cho lễ phép để chào ông Lê Phong. Nói đoạn Lương Hữu cũng đứng lên, trong lúc ba tên kia vây xung quanh anh, lộ vẻ mặt sung sướng như sắp được thấy một trò vui mắt. Lê Phong lúc đó mới chợt tỉnh lại, anh mới hiểu lại cái chủ ý của bọn gian ác và lấy làm lạ rằng sao mình đất thản nhìn từ trước đến giờ. Tuy anh vẫn không lộ ra vẻ khổ sở tuyệt vọng Trong trong lòng không khỏi có những tình cảm bi đát náo nùng. Có ai ngờ đâu cái kết quả căm lao khó nhọc của anh lại tham khớp đến bậc này. Anh biết rằng không có một phương kế gì làm cho bọn người không có chút lương tâm kia ngừng tay lại nữa. Cái máy ảnh vẫn giơ trước mặt anh, Lê Phong nín thở vì trông thấy ngón tay trò của Lương Hữu Đức cẩn thận đặt vào khu bấm mà lựa cho ống ngàm chỉ vào quạt tim anh. Sự yên lặng ghê gớm như đè nén không khí xuống. So yên lặng nặng nề, nghiêm trọng khiến cho cả mấy tên gian ác cũng như lo sợ và thầm mong cho việc kết liễu nhanh hơn lên. Lương Hữu thì vẻ mặt trầm ngâm, lại hình như lấy làm khoái khoái được thấy kẻ thù bị khốn trong tay mình. Hình như nó thấy cái hấp hối của Lê Phong càng kéo dài ra, nó càng vui thích. Rồi chợt nghĩ ra một kế, hắn bật cười bà một tên đồng đảng lấy diêm. Tên đồng đảng lấy một bao diêm cầm ở tay, đánh lên Tên kia theo đúng như lời, cầm ngang que diêm để giữ cho nó cháy đến hết. Que diêm ấy tức là những phút trót cuối cùng của Lê Phong đấy. Kìa, nó đang cháy, nó cháy mãi đến lúc nó tắt thì một cái bấm máy, một tiếng tách. Thế là hết đời nhà phóng viên. Lê Phong như trong giấc mơ, nhìn ngọn lửa kia như nhìn thấy cái chết của mình. Que diêm ngắn dần, trước còn một nửa, rồi còn đến một phần ba. Rồi sau chỉ còn một điểm sáng rất nhỏ, rất yếu, chỉ trực tắt. Rồi sau cùng tắt hẳn, ngón tay trên khuy máy vừa bấm xuống được chừng non nửa phút, thì Lê Phong mặt tái mét, ngạ rũ xuống, đầu gục bên chân phản, hai mắt nhắm nghiền. Thế là xong. Đó là lời của Lưng Hữu nói lên trước hết. Bây giờ đến nhà con Loan. Trước ba giờ đêm nay, mọi việc phải xong cả. Giọng nói nghe quả quyết, lạnh lùng như một câu truyền lệnh, mấy tên đồng đảng nghe theo răm rắp, chúng không nói nửa lời, đưa mắt nhìn cái thây chết một lần cuối cùng rồi im lặng ra đi. Lương Hữu thong thả bước ra sau, đêm niên như người ta ra khỏi hàng cao lâu, một màu thuốc lá vẫn phì phèo cháy ở một bên mép. Đến đây người thật chuyện cần phải nói ngay để độc giả biết rằng, lúc đó Lê Phong thấy mình chết thật, anh tin rằng anh sẽ chết. Và sau thế cái kim tiêm xuyên qua mấy lần áo đâm chói lên ngực anh, anh liền tự nhủ với mình rằng, thôi, thế là xong chuyện. Giòi mắt hoa lên, dần dần tối sầm lại, đầu thấy nàng một cách dữ dội, toàn thân bài hoại, bồn dồn, yếu đuối không biết chừng nào. Lê Phong cố chống cự cái sức tối tăm, cái sức ghê gớm mà ấy gọi là sự chết, cố sống thêm một lấy một giây phút nào nữa, nhưng không thêm được Không đau đớn, Lê Phong ngã gục xuống, đầu đâm chối xuống sàn gạch và từ đó nằm yên như khúc cầy. Bấy thế cách đó chừng 10 phút sau, Lê Phong mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh, ra vẻ kinh ngạc lắm. Anh chớp mắt luôn mấy cái, bụng bảo dạ: "Quái, mình chưa chết hay sao?" Rồi lại nghĩ, rõ ràng cái kim đắp phạm tới mình, mà rõ ràng mình thấy mình không sống nữa, thế mà. Anh cử động mấy cái, chân tay bị choáng váng. Dịch thường ăn lẫn vào da thịt anh. Lê Phong càng cửa thì càng thấy đau nên nằm yên nghe ngóng huyết mạch hơi thông trong người. Anh lẩm bẩm nói thế rồi bật cười ngoái cổ trông lại, vì anh vừa thấy tiếng động ở phía tường trong. Lê Phong hỏi: "Biên." Mà phải nhắc lại câu hỏi lần thứ 2 mới có tiếng khè khè đáp: "Dạ." "Thế nào, mày có lê lại đây được không? Còn bị tóe chặt quá." Cô mãi mới lục đạc cái giày chúng nhét vào miệng. "Mà cậu không có việc gì cả, con nợ tưởng cậu Tưởng tao chết rồi chứ gì, tao cũng tưởng thế, đến đây mới thực sự biết là chưa chết. Rồi Lê Phong bất tiếng cười to, làm như việc vừa rồi là đáng tức cười lắm. "Chết, sao cậu lại cười to thế?" "Nó biết thì sao?" "Ai, bọn thú côn ở tiệm này, không sợ." "Sao không sợ?" "Vì không còn một bóng nào ở đây hết, chúng giết xong phải giải tán." "Tất nhiên phải bỏ chút xảo quyệt này, kẻ giá thì bọn chúng cũng khôn ngoan lắm." Công việc làm cũng chu đáo như một bài tính, nếu không vì một sự tình cờ mà đến tao cũng chưa hiểu được thì cậu mày chết thực rồi chứ không còn nói chuyện với mày bây giờ được đâu." Anh lại cười, hai mắt vui vẻ nhìn Biên, cả thầy trò vẫn bị trói nằm cách xa nhau, nhưng Trạm Gia Lê Phong không lấy làm khó chịu. Biên hỏi, "Nhưng sao lúc nãy cậu lại ngã gục xuống thế, cậu làm con lo quá." "Tao cũng không hiểu nữa, có lẽ cái chết tao trông thế gần quá, tao tin rằng thế nào cũng chết nên tự kỳ ám thị." Tự kỳ ám thị Ờ mày không biết được điều bí mật ấy Nhưng không hề gì Có lẽ vì tinh thần tao hoạt động dữ quá Tỏ ra mình can đảm trước cái chết Nên đến phút cuối cùng tao ngất đi Rồi Lê Phong lại vui vẻ nói rất nhiều Nói những câu lý luận viền vông Không ăn nhập với tình thế lúc đó Biên đã tưởng anh tao hóa điên Như người thường hóa điên qua những trường hợp kinh hoàng như thế Nhưng khi Biên chú ý Thì biết Lê Phong tuy miệng vẫn nói mà Hay như đang thầm tính một việc gì Một lát Lê Phong gieo lên một tiếng to Và nói được rồi Bên trong lại thì đã thấy Lê Phong đứng thẳng lên, bao nhiêu mối dây chói trên tay anh đã được cởi ra hết. Lê Phong cười bảo đầy tớ: "Phải thú thực rằng bọn Janaki kia trói người cẩn thận lắm, cũng là một nghệ thuật đấy, nhưng mấy phép gỡ rối của tao cũng là một khoa học khá thần tình." Rồi anh lấy gần tay làm mấy cái cử động thể thao, nắn các bắp thịt của mình ra vài đắc ý, vẫn khỏe mạnh, vẫn rắn giỏi. "Có lẽ, anh giờ cái kim tiêm mà anh rút ra, anh rút ở phía ngực, soi lên ánh sáng." Có lẽ thứ thuốc độc trong này đối với máu người khác thì nguy hiểm, mà đối với Lê Phong có lẽ là thứ thuốc bổ cũng nên. Anh xoay cái kim tiêm đồ các chiều, lúc xoay dọc, lúc xem ngang như người nhà nghề đang xem viên ngọc quý. Đôi mắt tươi sáng của anh trước còn long lanh, sau im lặng mơ màng, rồi sau cùng đắm hẳn vào trong những hình ảnh da xôi, anh lẩm bẩm như tự nói cho mình nghe. "Phải rồi, chính cái kim này, chính cái kim tiêm này ta bắt được trong trường cao đẳng" rồi sao lại chính cái kim tiêm này nọt vào tay Mai Hương ồ lạ lùng không biết gần nào có thể thế được không ta có thể tin những điều vô lý như thế được không Mai Hương phải Mai Hương đã xếp đặt những việc này bao nhiêu trường hợp bao nhiêu mưu tơ phải tất cả mọi điều kỳ dị đều một tay người con gái ấy gây nên cả anh im lạng ngồi xuống phàn gỗ chầm ngâm theo đuổi những ý tưởng đang sôi nổi trong trí anh trong 4-5 phút đồng hồ anh nhìn như quên cả sự thực Đột nhiên anh quay lại gọi, "Biên, dạ, đi. Đi đâu kia? Đến chợ hôm, mau lên, lúc này mới là lúc kịch liệt. Mau lên ra theo tao." "Nhưng còn những cái gì nữa? Những con bị chó thế này thì dậy thế nào được?" "Ờ ờ nhỉ, tao quên hẳn đi mất. Vì biên à, vừa rồi tao đoán thấy nhiều việc lạ lắm, lạ quá, trí tao như bị kích thích dữ rồi, tao thích quá." Vừa nói anh vừa cẩn thận cởi chóng cho Biên, tác sủng sướng quá, tao mới tìm ra một bộ mặt khác của Mai Hương, thế nào tao cũng sẽ biết nó là ai, là cái thứ người như thế nào. Phải. "Mai, Mai Hưng lần này thì quyết không khỏi tay ta, nếu không." Mặt Lệ Phong có vẻ cương quyết lạ thường, anh giơ tay lên nói một cách trịnh trọng, "Nếu không ta không quản mặt mũi nào mà sống nữa." Cờ chói cho tên đầy tớ xong, Lệ Phong đỡ nó đứng dậy và hỏi, "Bọn kia đâu? Bọn nào? Mấy người mật thám giả? Con chó cũng bị chó như con, nhưng ở đâu? Ở bộn nào phải đi cờ chói cho họ chứ?" Không đợi biên đáp, anh tránh nhanh sang một buồng gần đó, vì anh vừa nghe thấy mấy tiếng động khe khẽ đưa sang. Trong buồn tối om, Lê Phong vừa giơ tay lên tường để tìm khu đèn điện vừa nghe ngóng, bỗng anh chạm phải một vật, không, một người, một người hình như vẫn đứng nép đó và co hít tránh anh. Lê Phong vội lùi ngay lại thì lúc ấy anh ta gặp cái khu đèn. Lê Phong sắp vặn lên thì bỗng có tiếng nói, "Đừng vặn, vô ích." Lê Phong kinh ngạc ngừng tay lại. Vì tiếng đó nhận rõ ra là tiếng đàn bà. "Vô ích." Tiếng kia lại tiếp luôn. "Đèn điện hỏng rồi." Mà anh thì phải đứng im, nếu không ta đã có phép. Giọng nói nghe có vẻ quả quyết lạ. Lê Phong bỗng nghĩ được một kế. Anh buông tay xuống, nín thở, hết sức nhẹ nhàng, đi lần đến chỗ có tiếng nói vừa rồi. Rồi thắt một cái, anh nhảy sấn lại ôm choàng lấy người kia. Nhưng bỗng đèn điện bật sáng lên, người kia đã lên mất từ bao giờ, còn anh thì hụt chân ngã xoài trên sàn gác. Biên, mày vừa vào đây chứ? Lê Phong vừa ngồi dậy vừa hỏi thế. Biên đáp, vâng. Cái ra đèn không hỏng à? Hỏng thì đã không sáng được. Nhưng đến cái cửa ngoài cùng chỗ giá cầu thang, Lê Phong không thể tiến được nữa. Cái cửa ấy khóa lại ở phía ngoài, Lê Phong hầm hầm chạy vào hỏi biên, "Lúc nãy vào buổi này mày có thấy ai không?" "Không, vì trong này tối, mày cũng không nghe thấy gì." "Có, nhưng có tưởng là tiếng cậu gọi con sáng." Lê Phong toan nổi giận nhưng lại trấn tĩnh được ngay, anh nhận ra mấy người ta chân của anh đang nắm chú ở một góc buồng và người nào cũng bị trói kỹ. "Tao chờ chết là công việc trước đến nỗi hỏng." Mày cởi trói cho mình đi, còn tao, tao tìm cách phá cái cửa ngoài kia, còn Mai Hương nó vừa khóa lại. Mai Hương, thế ra cậu gặp Mai Hương trong này à? Chứ còn ai nữa? Thôi, mau lên. Lê Phong chạy ra, nhưng lúc ra đến cửa cầu thang, anh kinh ngạc không biết ngần nào, vì cái cửa ấy lúc đó đã mở toang và bên ngoài anh thấy tiếng người ồn ào đang trèo lên bờ gạch. Lê Phong lùi lại 10 bước, nép vào một chỗ, bụng bảo dạ, có lẽ chúng nó lại trở về chắc. và toàn tìm kích báo cho thằng Biên và bọn tay chân của anh biết mà đầy phòng. Nhưng ngay lúc ấy một bóng người dưới cầu thang nhô lên đi thẳng theo sau, có một người nữa tay cầm một cái máy ảnh nhỏ. Lê Phong nhận được rõ mặt liền chạy nhanh ra. "Văn Bình." Văn Bình vừa người kia reo lên, "Anh Lê Phong, Lê Phong, chúng tôi tưởng anh bị hại rồi." Lê Phong cười, "Tôi cũng vậy, nhưng thế nào? Sao bây giờ anh mới đến đây? Vì chúng tôi đợi ở nhà cô Tuyết Loan, bọn hung thủ đã bị bắt cả rồi." Lê Phong không tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ hỏi Bị bắt cả rồi ư? Bị bắt ở nhà cô Loan? Ừm, thế là cái kế hoạch của tôi hỏng phần thứ nhất nhưng lại được phần thứ hai. Nhưng sao anh lại không đến đây lúc 12 giờ như tôi hẹn? Kìa, anh gọi điện thoại bảo đừng đến nữa kìa mà. Lúc đó Lê Phong mới lấy làm lạ. Tôi tôi gọi điện thoại cho anh? Ừ, anh dặn đi dặn lại rằng chớ có đến đây nữa, mặc anh chống cự với bọn chúng, vì đến thì thế nào cũng bị chúng bắt. Lê Phong cau mày, quái lạ, phải, anh đến đây thì có lẽ bị bọn chúng bắt thực, nhưng tôi có đánh điện thoại cho anh bao giờ đâu? Ồ, thế là nghĩa lý gì?" Lê Phong cũng nhắc lại, "Ừ, nghĩa lý gì? Nhưng dẫu sao bọn hung thủ hiện đã ra lưới cả, ông Tây Phong đã trói cả tụi nó và đang làm biên bản, ông dẫn tôi đến đây tìm anh thì mời anh về phủ trợ hôm nay." "Để làm gì?" "Để đối chứng." Lê Phong cười gằn. <cười> "Đến lúc này mà ông Tây Phong vẫn còn chưa chịu tội hẳn, ông vẫn ra vẻ một viên chức nhà nước làm việc theo ý mình, ông bắt được hung thủ là theo những điều chỉ dẫn của tôi, mà ông vẫn làm như không theo ai cả." Nhưng không hề gì, đó là lòng tự ái của nhà nghề, việc quan hệ nhất đã xong, là hung thủ đã bị bắt. Lúc đó Thẳng Biên và mấy người chân tay đã gỡ xong trói đi ra, Lê Phong cười. Giá Tô Chu đã hơn chút nữa thì chúng đã bị bắt ngay ở đây, không đợi đến Đông Tây Phùng nữa. Chợt anh suy nghĩ ra một việc, Văn Bình, gì? Anh lên đây lúc này có gặp ai xuống không? Không, sao? Thế cửa gác anh mở? Cửa nãy hả? Vẫn mở. Lê Phong nắm cánh tay của Bình, hử, vẫn mở à? Thế ra, ồ thế ra nó khóa lại rồi lại chính nó mở. Nó là ai? Mai Hương, Mai Hương chứ còn ai nữa? Mai Hương vẫn còn ở ngoài vòng, chỉ còn có nó ở ngoài vòng thôi, nó vẫn còn trêu chọc tôi mà có lẽ nó còn nhiều thủ đoạn quy quế nữa. Người con gái kỳ dị này chưa bị bắt là tôi chưa có thể gọi là thắng trận được. Không. Bây giờ cả bọn gián hắc bị bắt còn nghĩa lý gì nữa? Vì chúng để cho người ta tóm gọn được những thằng khốn nạn tầm thường khác, nhưng còn Mai Hương Anh bỗng ngừng bật, cắn lấy môi, hai mắt nhìn xuống đất, phía cửa một căn phòng, dưới mép tấm màn dày buông trước phòng, anh thấy hai vật đen loáng nằm nhện rợn người lên. Nhận kĩ thì thấy đó là một đôi giày, một đôi giày đàn bà, chỉ lộ ra ngoài một nửa trước. Sự cảm động làm cho anh nghẹn thở. Lê Phong biết rằng đôi giày kia là giày của một người đứng nấp sau bức màn để nghe trộm. Mà người nghe trộm ấy, anh cũng biết chắc là Mai Hương. Con người táo tợ đến thế là cùng. Lê Phong đưa mắt nhìn thoáng một cái để liệu trước tình thế. Trong cùng lối đi là cái cửa sổ gác có trấn song, ngoài này thì anh Bân Bình cùng bọn thằng biên dậu qua cách, người thiếu nữ cũng không trốn đầu trò thoát. Nghĩ thế anh liền thong thả tiến lên hai bước, rõng rạc nói: "Mời cô Mai Hương ra ngoài này." Đôi mũi giày đứng yên, Lê Phong lại nói thêm: "Xin cô đừng phiền, chúng tôi phải dẫn đến bắt cô nữa, mời cô ra." Đôi giày vẫn không nhúc nhích, Lê Phong cười nhạt, "Được lắm, tôi muốn mời mọc cô tự tế cô lại không muốn, có lẽ cô ưa mạo hiểm hơn." Rồi quay lại bảo mọi người, "Hai anh đứng chắn lối ra, hai anh nữa vào bất đền trong buồng này, còn thằng biên thì theo tôi vào đón cô Mai Hương, nào, xong vào đi." Không ngờ khi theo lệnh anh, Ai Nãy đã sẵn sàng, Lê Phong hốt nhiên hầm hầm quay bước đi, rồi lẩm bẩm mấy câu tiếng Tây. "Rồ lỗ, rõ lỗ chưa?" Hìn ta mọi người kinh dị không hiểu ra sao cả. Văn Bình chạy theo hỏi, "Cái gì thế?" Lễ Phong gắt, "Lỗ bịch chứ sao? Ô hay, nhưng thế nào?" Thế còn Văn Bình đưa mắt về đôi giày khẽ nói, "Còn Mai Hương." Lễ Phong liếc Văn Bình tức run cả người lên, đứng lại nói được có một câu, "Chẳng có Mai Hương nào hết." Rồi cắm đầu đi ra bậc thang cuối gác. Trên này, Biên Kiếu vội tấm màn lớn ra xem lại thì trong phòng tối om um, không có một bóng người nào. mà đôi giày trông thấy lúc trước, đôi thứ giày đàn bà kiều tối tân, gót cao, mũi nhọn, vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhưng lại là đôi giày không. Lê Phong bực dọc xuống nhà, ra khỏi cổng và đến đứng đợi bọn kia bên chiếc xe hơi mà Văn Bình đem tới lúc nãy. Anh có vẻ suy nghĩ lung lắm và hình như căm giận hết thảy mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đồng hành theo dõi hit tập 4 của tiểu thuyết trinh thám Mai Hương và Lê Phong. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 5.